Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phố đều truyền tay nhau Có một người đàn ông bị điên mang đồ ngủ Đi đôi giày ra chạy lung tung khắp nơi Tạ Kiệt không biết Hướng bên kia có cô hay không Sợ mỗi giây mình sẽ đi sai hướng Sẽ mất đi cơ hội gặp được cô Nhiều người như vậy muôn hình muôn vẻ Đù mọi khuôn mặt Lại tìm không thấy khuôn mặt anh quen thuộc nhất Tạ Kiệt cầm lấy di động Không ôm hy vọng gọi cho Hà Kinh Hà Kinh quả nhiên là vẫn thất máy Đến Cục Cảnh sát, Cục Công an Lại nói là không vượt qua 24 giờ Căn bàn công tính là mất tích, Tạm thời không thể lập án Bác đặc sĩ Tạ Kiệt gọi điện cho Hà Kỳ, Tiều Hoàn và Danny Xin nhờ bọn họ đến cua mưa bán hỗn loạn này Tìm kiếm giúp đỡ Bọn họ tất nhiên biết được hoàn cảnh của Hà Kinh và Tạ Kiệt bây giờ Cũng tận dụng thời gian ngày thứ bảy và Chủ nhật rạnh rỗi Ngỏ lời giúp đỡ anh Nhưng Tạ Kiệt đều kiên quyết từ chối tất cả Anh biết Hạ Kinh nhất định không hy vọng mọi người nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình Cũng sợ bọn họ khi nhìn thấy tình trạng chật vật Càng thêm kiên trì khuyên bảo anh Cho Hạ Kinh đi chạy an dưỡng Anh vốn đã không nghe lời khuyên bảo của bọn họ Căn răng nói chính mình còn có thể tự chăm sóc cô Tình huống như bây giờ Làm sao anh có thể giải thích được Anh làm gì còn tư cách để từ chối lời khuyên của bọn họ đây Cắt điện thoại vào Tạ Kiệt chạy nhanh trở về nhà Trên đường đi anh nghĩ về nhà lấy chìa khóa Lái xe có thể tìm ở phạm vi lớn hơn Vừa vào nhà Tạ Kiệt ngạc nhiên phát hiện Hà Kinh đã thay quần áo ở nhà Hiền lành ngồi ở trên bàn ăn chờ anh Tạ Kiệt đứng xứng tại chỗ đã lâu Dường như tin tức tốt trước mắt này Hoàn toàn làm cho anh ta kiet đung sung tai cho đa lau duong nhu tin tuc tot truoc mat nay hoan toan lam cho anh choang vang Anh nhanh chóng gọi điện thoại Hà Kỳ Nhờ cô nói giúp với Danny và Tiểu Hoàn không cần phải đi Người đã về nhà Nên bọn họ cứ yên tâm Tạ Kiệt chậm rãi cười giày Dùng thời gian ngắn ngồi này Giấu đi về mặt ngạc nhiên Phục hồi tinh thần như là bình thường Rồi thả lòng tâm trạng Sau đó mới cười tươi ngồi vào bên cạnh bàn anh Anh đến gần mới chú ý tới Trên bàn có một chiếc bánh ngọt Hà Kinh không biết suy nghĩ cái gì Ngay cả khi Tạ Kiệt vào cửa cũng chưa phát hiện Chờ đến gần anh mới lấy lại tinh thần Nhưng đối với Tạ Kiệt Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Cũng không có vẻ kinh ngạc Giống như Tạ Kiệt căn bàn không có rời nhà Mà vẫn ở tại phòng khách Khi thấy Tạ Kiệt trả về Hạ Kinh thật là vui vẻ, đứng lên nghênh đón anh. Mau đến đây, cắt bánh ngọt này. À đúng đúng nha, anh xem trí nhớ của em này, còn chưa có cám nến đâu. Cắt bánh cái gì chứ? Tạ Kiệt đang buồn bực, liền nhìn thấy Hạ Kinh đã cấm lên bật lửa, vội vàng đoạt lấy. Để anh. Tạ Kiệt cúi đầu châm lên ngọn nến duy nhất ở trên bánh, mới nhìn thấy trên bánh có viết một hàng chữ. Mừng kỷ niệm kết hôn một năm vui vẻ. Em tha cho anh đi, bây giờ là ngày gì chứ? Tà Kiệt thật sự là muốn cười Nhưng rồi lại cảm thấy sống mũi cay cay Anh nhìn hai bàn tay của mình siết chặt lại rồi nhắm mắt Cô giống như cô gái đang cầu nguyện Em ước nguyện cái gì thế Anh cười cười cất tiếng hỏi Không nói cho anh biết nha Hà Kinh nghiêng đầu cười Mang theo ánh thất ngây thơ chất phát Cô cầm lấy tay anh rồi đếm 1,2,3 Thổi nến cùng với anh Thổi sau ngọn nến này em còn có quà cho anh đó Hà Kinh hướng về anh nháy mắt mấy cái Rồi sau đó quay đầu tự mình hô thổi tắt ngọn nến Không phải là nói cùng nhau thổi sao Dù sao anh cũng không có ước mà Thổi hay không thổi ngọn nến thì có liên quan gì đâu không đợi tạ kiệt phản ứng lại Cô liền xoay người lấy từ giấy bàn ra một chiếc hộp hình chữ nhật Hai tay đang cầm nhét vào cánh tay của tạ kiệt Mau nhìn xem có thích hay không Hà kinh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp Tạ kiệt nhìn chằm chằm hà kinh Khuôn mặt người phụ nữ 30 tuổi nở rộn như một đứa trẻ 3 tuổi vậy Cô nhìn chăm chăm vào chiếc hộp Hình dạng giống như chính mình Cũng không biết bên trong là cái gì tràn ngập tò mò Em vội cái gì chứ Em không phải không biết là bên trong có cái gì sao Thôi được rồi Anh hỏi em một chút Em có nhớ rõ bên trong cái hộp là cái gì sao Đừng có làm loạn nữa Anh cho là em ngốc sao Muốn gặp em sao Em là muốn cho anh một sự ngạc nhiên Làm sao có thể nói trước cho anh được chứ Mau mở ra đi Tạ Kiệt đều bị cô nói đến á khẩu không trả lời được Bở ngỡ mở nắp hộp ra Chính là một chiếc Nokia 530 Sản xuất năm 2006 tạo Kiệt thoáng giật mình Bộ dạng của anh làm cho Hà Kinh Trong nháy mắt vui vẻ bật cười ha ha Không nghĩ đến có đúng không Em nói rồi mà Em nghĩ sẽ mua cho anh Thế nào, nói được thì làm được có hạnh phúc không hả Tạ Kiệt cúi đầu Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc di động Hạnh phúc Lúc chuyển nhà chúng mình vất vào một chuyến Lại khiến anh mất không ít tiền ngay cả di động anh thích đều tiếp đến không dám mua người ta không phải nói anh đi tiếp khách hàng không phải muốn có mặt mũi một chút hay sao khách hàng đều là dùng toàn đồ tốt anh lại dùng điện thoại cũ của... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện